Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiểu hoa khó nén hưng phấn La ầm lên Gần đến kỳ thi Cô đến nhà bạn ở Cơ Long học bài Buổi trưa lúc đi ra ngoài ăn cơm Lại có duyên thấy chị Trương từ tiệm thuê sách gần đó đi ra Vì xác nhận chị Trương làm việc ở đó Cô đặc biệt nhờ bạn học liên tục xác nhận Rồi nhanh chóng ghi địa chỉ tiệm thuê sách Lập tức xông về Đài Bắc Thông báo tin tức này cho nghiêm hâm Nghe vậy Anh hô hấp dừng lại Đột nhiên bước nhanh đi tới cửa đóng lại Nắm chặt tay cầm cửa Đốt ngón tay vì dùng sức mà xương hiện lên rất rõ Nghiêm lão đại Quái sao một chút phản ứng cũng không có Không phải tìm người đến sắp phát điên rồi chứ Dù gì cũng phải vui mừng Kinh ngạc chút chứ Cho dù là giả bộ cũng được Tiểu hoa nhìn chầm chầm bóng lưng anh đối mặt cánh cửa Hoàn toàn không đoán ra bây giờ anh đang nghĩ cái gì Em xác định thật sự là cô ấy Nắm chặt tay cầm cửa, chưa từng buông ra, sức mạnh lớn đến nỗi tay cầm suýt méo Thật sự tìm được cô ấy rồi sao? Không phải anh nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác sao? Trái tim của anh căng thẳng đập thỉnh thịch, nhưng lại vì quá mong đợi mà nhói đau Có thể là báo nhầm không? Thật ra thì Tiểu Hoa nhận lầm người Hay chỉ là một lần nữa buộc anh nhìn thẳng vào sự thật, mình đã mất đi cô? Mong chờ mãnh liệt cùng bi quan không đè nén được đánh thẳng vào lý trí anh Anh hô hấp cũng không dám dùng sức Rất sợ lại tiếp nhận đả kích đau tận xương cốt Nếu không thì sao? Tiểu Hoa nhếu mày, thấy nghiêm lão đại khác thường như thế Đột nhiên có một thích thú không tên Thoáng chốc nổi lên ý nghĩ xấu muốn chọc anh Nếu anh không tin em thì coi như em chưa từng nói Ai bảo anh luôn Ai bảo anh luôn nhớ chị Trương hiền lành chứ Đáng đời Cô tiến lên đẩy anh ra Muốn mở cửa ra Bất ngờ vì anh dùng lực cầm cổ tay Đau đến thiếu chút nữa thét trói tai Cô ấy ở đâu Nghiêm hầm hơi hiếp mắt Trong con người hiện lên vẻ nguy hiểm Mặc kệ tin tức của Tiểu Hoa có đúng hay không Chỉ cần một chút khả năng Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua Anh không phải là anh không tin em sao Tổn thọ đó Nhiêm lão đại đáng sợ như vậy Cô vẫn lần lạ, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng chơi chữ với anh, Tiểu Hoa! Anh cắn chặt hàm răng, âm thanh bật ra giữa các kẽ răng. Nói cho anh biết, cô ấy ở đâu? Tiểu Hoa sợ choong váng, vội vàng từ trong túi lấy ra địa chỉ tiệm thuê sách đưa cho nghiêm lão đại. Không quay đầu lại đã lao ra phòng làm việc, cả người sụi lơ trên sàn nhà văn phòng. Mẹ ơi, chị Trương thật đáng thương, vậy mà lại gả cho một ông chồng khủng bố như vậy. Nếu không phải là cô còn có chút tín nhiệm với nghiêm hâm, tin anh sẽ không xuống tay ác độc với mình, nếu không nhất định sẽ dọa cô đến mức nước tiểu chảy ra luôn. Xe vừa dừng trước cửa tiệm thuê sách, nghiêm hâm còn không kịp xuống xe tìm người, đã nhìn thấy Trương vẫn như ưỡn bụng to đi ra. Ngoài tiệm, thoáng chốc anh như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Bụng của cô làm sao vậy Cô rời anh chỉ mới 3-4 tháng Thế nhưng cô ăn vào bụng lại lồi ra thế sao Không phải quá khoa trương chứ Lúc anh chưa tỉnh hồn Một thân hình đàn ông to con đi theo sau Một thân hình đàn ông to con đi theo phía sau cô ra khỏi tiệm thuê sách Đưa nước suối cùng khăn lông cho cô Vẫn như mỉm cười Mở miệng nói chuyện với người đàn ông kia Mặc dù anh ngồi trong xe, không nghe được cô và người đàn ông kia nói cái gì Nhưng trên mặt cô lại hiện ra nụ cười ngọt ngào chết người như vậy Cũng đủ khiến dạ dày anh sôi trào ghen tức rồi Anh mới là chồng cô, anh mới là người đàn ông có tư cách sở hữu từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô Người đàn ông kia dựa vào cái gì có được nụ cười chỉ thuộc về riêng anh chứ Anh bị ghen tức làm cho u mê, xung động rút chìa khóa, chuẩn bị xuống xe tranh luận với người đàn ông kia thì động tác khẽ vuốt bụng của cô giống như một cái đánh mạnh mẽ, đánh cho đầu óc anh tróng váng. Cô mang thai sao? Anh nhớ vợ mấy người bạn trong lúc mang thai thường sẽ xuất hiện động tác này. Cho nên không phải cô ăn mà mập ra, mà là mang thai. Nghiêm Hâm tức giận nhăn lại mày, cô cũng chỉ rời anh đi mấy tháng ngắn ngủi, không chịu nổi nỗi cô đơn, nhanh chóng lỡ lầm mang thai với người khác sao? Cuối cùng, cô đặt anh ở vị trí nào chứ? Ném đơn ly hôn ra đó rồi vứt bỏ chồng trước sao? Rất xin lỗi, anh còn chưa ký tên cũng sẽ không ký tên, cho nên cô vẫn là vợ của Nghiêm Hâm anh, người vợ danh chính ngôn thuận. Coi như cô mang Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net